Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngay người Ông Sơn ngồi nghe bà nụ kể hết thì lòng vội ra ngoài sân, vừa lấy chiếc xe đạp rồi dặn bà nụ. Bà ở nhà đóng kín cửa lại, tôi đi lên xem thằng Nam nó thế nào. Rồi cứ như vậy ông đạp xe lao đi trong màn mưa dày đặc. Ông Sơn vừa đi được một lát thì cánh cửa nhà bụng chốc bị bật tung bởi một cơn gió lớn. Bà nụ toàn đau dạ khép cánh cửa lại, thì đầu vòm mắt của bà là một người con gái đội mưa, bế một đứa nhỏ, bên cạnh là một người thanh niên mặt cúi gằm xuống đất. Bà nhận ra ngay đó chính là Nam, bà liền quỳ mọp xuống đất gào khóc van xin. Nhưng đáp lại bà không phải là Nam, cũng không phải là tiếng của con gái, mà là tiếng của đứa trẻ vang vọng đầy bi. Bà nói, "Bà nội, bà đi chơi cùng bố mẹ cháu." Như hiểu rất được rằng nằm ở trước mặt bà không phải là người bằng xương bằng thịt, mà đó chỉ là hồn ma của nam bị mai bắt đi theo, điều đó đồng nghĩa rằng nam đã chết. Cần đầu tìm kéo đến đột ngột, hai mắt của bà nụ trợn ngược miệng há lớn. Hai tay của bà ôm lấy ngực một hồi, miệng cố xiên gì những câu nghe không rõ. Giọt nước mắt cuối cùng chảy dài trên khóe mắt của bà, bà gục xuống rồi thất thà. Ông Sơn đạp xe công tích gần thị trấn thì thấy phía trước mặt có những ánh đèn pin lóe sáng. Tim của ông bỗng đập nhanh hơn, cảm giác nghẹn lại trong cổ họng. Ông đạp xe lại gần một người đang trùm kín trên đầu chiếc áo mưa. "Ở đây có tai nạn hay sao mà đông người vậy chú?" Người mặc áo mưa liền lắc đầu, ông Sơn lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu nói sau của người đó khiến ông buồn rượi cả chân tay. "Không có tai nạn." thế nhưng mà có người bị sét đánh chết thành tro, chỉ còn lại một chiếc xe đạp nằm bên cạnh thôi. Ông vợ xem có biết cái xe đó là của ai không thì về báo cho gia đình người ta, lên mà hốt cho về chôn để lâu nữa thì nó trôi hết. Ông Sơn liền vội bò chiếc xe ở giữa đường rồi chạy lại. Nhìn chiếc xe đạp nằm cạnh đống tro tàn ngay trước mắt, ông nhận ra đây chính là chiếc xe đạp của Nam. Ông liền ngục xuống đường gào thét tên con. Đám người kia thấy có người thân đến thì vội vàng bỏ đi. Chẳng ai chịu nán lại thêm giây phút nào Đầu đó tiếng xì xào Của những người đang bàn tán vọng lại Từ thế rõ Xét đánh tới ba lần vào chỗ ấy Thì làm gì mà chẳng thần cho Mà xét đánh ba lần vào một chỗ Thì chắc là bị tội lớn lắm Chơi diệt ra con gì Đau khổ chua chắt và nghẹn đắng Cùng nỗi đau mất con Âu sườn cứ như vậy ngừa mặt điên trời Mở gạo thét trong tận cùng nỗi đau Có tính trên người Đang tín lại phía của ông Cúi đầu nhìn xuống, ông thấy bà bóng người đang đứng trước mặt. Đôi vai của ông bỗng cảm giác lạnh buốt. Ông ngước mặt nhìn ngó, đó là một đứa trẻ bé xíu đang ngồi trên vai, nó nhẹn miệng cười với ông. Ông Sơn chẳng chút sợ sệt, ông khẽ mỉm cười thật nhẹ nhìn nó, rồi ông đưa bàn tay của mình chỉ ra phía trước. Một tiếng sét nổ vang trời nữa lại vang lên, giữa cơn mưa nặng hạt, không biết khi nào thì dừng lại.